Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại bằng cách lôi anh ta, kéo lại Giọng ba buồn giàu nhưng lại đầy vẻ nhân hậu Không thể lấy cái chết này để bù cho cái chết kia đâu Con tôi đã không may bị chết rồi Cậu này tuy có nhúng tay vào tội ác Nhưng cũng chưa đến nỗi tán tận lương tâm Vậy thì cậu hãy sống mà kiểm điểm lại lương tâm mình đi Rồi bà đứng lên nói to Xin quý vị cho chúng tôi yên trong một buổi đã Chúng tôi muốn tự tay để thiêu xác con mình Rồi đem về quê hương Chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ gì ai nữa Việc gì đã qua là cho qua luôn Hà Thanh bây giờ im lặng Ngồi bên xác chậm Thỉnh thoảng cô lại khóc nấc lên Việc Hà Thanh bất ngờ có thai Thì ngoài bản thân cô ngạc nhiên Mà chính bà Dung cũng không tin được nữa Hà Thanh thú thật Dạ Con mới có cách vài ngày Trước khi biết tin anh vận mất Vậy làm sao có thể Vốn tin tưởng Ở cô con dâu Nên bà Dung cũng quả quyết Không thể có được Thế mà khi đi khám Bác sĩ xác nhận rằng Hà Thanh Đã mang thai được 2 tháng Dây dứt hoang mang Cho nên suốt đêm hôm đó Thanh không sao ngủ được Cô cứ nằm đó mà khóc Cho đến nửa đêm Có lẽ trong giấc ngủ ngắn chập chờn Cô nghe rõ có tiếng người gọi Thế không muốn giữ con của anh sao mà lại khóc hoài vậy Và rõ ràng đó chính là tiếng nói của Vượng Hà Thanh tròn dậy thất Thanh gọi to Anh Vượng Vừa khi đó bà Dung từ phòng mình chạy vội sang hớt hải bảo Và mẹ vừa gặp thằng Vượng mà Rồi bà kể lại rảnh giọt, mẹ đang ngủ, bỗng nghe có tiếng gọi giật ngược. Mẹ tỉnh dậy thì thấy ngay thằng Vượng đang đứng ở đầu giường, mặt nghiêm lại, hỏi rõ ràng. Thế là mẹ không tin vợ con hay sao? Đứa con trong bụng Hà Thanh chính là con của con mà. Đó chính là giọt máu của chính con, là cháu nội chính thống của mẹ đấy. Nói xong, nó biến mất ngay. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc giọng rã Và hơn 7 tháng sau Hà Thanh sinh con song sinh mới tuyệt vời chứ Một trai và một gái Cả hai đứa giống vợ y như đúc Khiến cho bà Dung cũng phải sững sờ luôn Bà nói giọng run run Đúng là trời còn thương rồi Không nỡ để cho dòng họ nhà này tuyệt tự mà Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe câu chuyện Quá phụ tuổi 17 của tác giả người khăn trắng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net